Chương 13 Thời kỳ 100 Ngày Ngoa chê đã tiên đoán rất đúng sự việc xảy ra dồn dập mau lẹ lạ kỳ, dường như có phép mậu nhiệm và vô tiền khoáng hậu. Hoàng đế Napoleon trở lại điện Tuileries mà vua Louis vừa rời bỏ và ông ta lại ngồi vào cái bàn gỗ lúp trong văn phòng nhỏ ưa thích của ông để thảo ra những sắc lệnh mới nhằm chấn áp bọn bảo hoàng. Viên tránh biện lý bị huyền chức Villefort đáng lẽ cũng bị cùng chung số phận nếu không có sự che chở của Noche. Ông già đã trở thành một người quyền thế trong triều suốt khoảng thời gian mà người ta gọi là một trăm ngày. Viên phó biện lý tạm thời được nắm quyền tư pháp ở Marseille. Villefort hoãn ngày cưới vợ vì hắn tính nếu hoàng đế đứng vững thì hắn sẽ nhờ cha tìm cho món khác. Nếu Louis tám trở lại ngôi báu thì ảnh hưởng của hầu tước saint mê sẽ nâng cao địa vị của hắn lên. Trong lúc hắn đang khoái trá tính chuyện bắt cá hai tay, thì có người vào báo ông chủ hãng tàu muốn gặp. Ông Moren thấy Villefort vẫn bình tĩnh lạnh lùng kiểu cách như sáu tuần lễ trước đây. Hắn chống khử tay lên bàn giấy nhìn ông bằng con mắt rõ xét. Xin ông cho biết ông đến có việc gì? Thưa ngài, chắc ngài còn nhớ có một hôm tôi đến yêu cầu ngài khoan dung cho một anh thanh niên đáng thương, thuyền phó chiếc tàu của tôi bị buộc tội liên quan với đảo Amber. Ngày đó, ngài Phò Vô Ly 18 đã thi hành đúng nhiệm vụ của ngài. Nhưng hôm nay, ngài làm việc dưới triều đại Napoleon. Bốn phận ngài là che chở cho anh ta. Và tôi muốn được biết hiện giờ anh ta ở đâu. Villefort làm ra bộ sừng sốt. tên anh ta là gì nhỉ? Edmond Dantès Dantès Edmond Dantès Ông không nhầm chứ? Không thể nhầm được ạ. Tôi biết anh ta từ 10 năm nay. và anh ta làm việc cho tôi từ bốn năm nay. Villefort dở một quyển sổ to ở ngăn tủ ra, tìm một lát, rồi lại mở một cuốn khác. Cuối cùng nói, À, tôi nhớ ra rồi, một thanh niên thủy thủ sắp lấy một cô gái Catalan, can vào một tội rất nặng. Tôi đã làm một bản báo cáo kèm theo những giấy tờ bắt được trong người anh ta, gửi lên Paris, và tám ngày sau, người ta đã đem anh ta đi biệt tích. Biệt tích? Ông Moren thốt lên, người ta đã làm gì anh ấy? Ồ, ông cứ yên tâm, chắc chắn là bị đưa đi an trí ở một nơi nào đó và chắc chỉ ít ngày nữa anh ta sẽ được trở về điều khiển con tàu của ông. Hoàng đế mới trở về có mươi lăm hôm, lệnh tha chắc chưa thảo kịp. Có cách nào làm những thủ tục nhanh chóng hơn được không? Ông đen thân mến, thời nào cũng thế thôi, các chính thể nối tiếp nhau và giống hệt nhau. Bộ máy nhà tù đặt ra... Từ thời vua Louis hai đến nay vẫn còn tồn tại, tôi muốn mách ông một cách là ông có thể biên thư cho Ngài Bộ trưởng Tư Pháp để kháng cáo. Chào ơi, mỗi ngày Ngài Bộ trưởng nhận được hàng trăm đơn, trong khi Ngài chỉ có thì giờ đọc được vài ba cái. Nhưng nếu bức thư đó được chính tay tôi chuyển đi, thì nó sẽ được đọc ngay chứ biết chừng. Tôi biết viết thế nào bây giờ? Được, ông cầm lấy giấy bút, ngồi vào đây, viết theo tôi đọc. Chúng ta phải làm khẩn trương, vì anh chàng đăng test, hẳn đang mong chờ. Villefort đọc cho ông Moren viết xong đơn, cầm lấy đọc to rồi nói, Bây giờ ông có thể trông cậy vào tôi, tôi sẽ gửi đi ngay hôm nay, và sẽ đảm nhiệm mọi công việc. Lời nói quả quyết của Villefort làm ông Moren chứa tràn hy vọng. Ông liền quay về báo tin cho ông già đăng test biết là chỉ nay mai sẽ được gặp lại con trai. Nhưng Villefort đáng lẽ gửi bức thư đi Paris như đã hứa, thì hắn... lại giấu kín để sau này làm tài liệu buộc tội thêm cho Dantes. Trong thời kỳ một trăm ngày ấy, ông Morel đã hai lần xin tha cho anh thanh niên bất hạnh, nhưng Villefort cứ hứa hẹn hão huyền cho đến ngày cuộc bại trận ở Waterloo xảy ra. Sau Waterloo, Napoleon bị đổ và bị đẩy ra đảo Saint Helena, Louis XVIII trở lại nắm quyền. Thế là Dantes vẫn cứ bị bỏ rơi trong ngục tối. Anh không biết gì về việc mất ngôi của Louis tám về thời kỳ 100 ngày Napoléon nắm lại chính quyền về sự suy sụp của ông ta sau cuộc bại trận ở Waterloo và vô Louis tám lại trở về Điện Tuileries lần thứ hai. Còn Đăng La, sau khi tố cáo Đăng Tết rất hí hửng cho là trời giúp hắn. Nhưng khi Napoléon trở về Paris, hắn rất lo sợ Đăng Tết sẽ trở về biết được chuyện này và sẽ trả thù. Hắn xin ông Morel cho thôi việc. và giới thiệu hắn đến làm công cho một hãng buôn Tây Ban Nha. Ít ngày sau, hắn đi Madrid và từ đó không ai thấy tâm hơi hắn đâu nữa. Còn phép năng từ ngày đăng test đi khỏi, hôm nào cũng ra ngồi ở bãi biển sóng Catalan để dình. Nếu anh thủy thủ trẻ tuổi trở về, hắn sẽ thi hành âm mưu hạ sát. Giữa lúc đó, hoàng đế Napoleon tuyển mộ thêm lính để đi xâm chiếm nước ngoài. Phép năng đau khổ và thất vọng. Hắn liền tử giá Mercedes ra tổng quân. Mercedes vẫn quý Phép Năng như một người anh, nên ngày hắn ra đi, cô buộc cái ba lô cho hắn và nói, Anh Phép Năng, em chỉ còn của anh trên đời này. Nếu anh chết trận thì em sẽ sống cô độc suốt đời, không còn ai làm bạn nữa. Câu nói đó làm cho Phép Năng còn nuôi hy vọng. Nếu Đăng Test không về, một ngày kia, hắn sẽ lấy được Mercedes làm vợ. Mercedes sống âm thầm giữa mảnh đất khô cằn và biển cả, cô đi lang thang như người điên trong xóm Catalan, mắt đẫm lệ, thỉnh thoảng ra đứng ở bờ biển nhìn về phía mặt xây, nghe tiếng sóng vỗ di rầm như nỗi đau khổ vô bờ của cô với sự chờ đợi vô vọng. Cadrus cũng năng lính như phép năng, nhưng vì nó có vợ nên hắn chỉ bị điều ra biên giới. Ông già đăng test sau ngày hoàng đế thất trận, không còn hy vọng gì nữa. Sau đúng năm tháng sau đứa con thân yêu, ông chút hơi thở cuối cùng trong tay Mercedes. Ông Moren lo liệu ma chay cho cụ và trả vài món nợ lặt vặt mà cụ vay trong lúc lâm bệnh. Trong tình thế hiểm nghèo này, Việc giúp đỡ người cha của một kẻ được mệnh danh là tay sai của Bonaparte không phải chỉ là một việc thiện, mà còn là một hành động dũng cảm, đồng thời còn là một tội lỗi đối với nhà cầm quyền. Chương 14 Người tù nội giận và người tù mất trí một năm sau khi vua louis mười trở lại ngôi báo, lô đẩy được viên tổng thanh tra trại giam đến thăm đăng test ở dưới hầm kín đã nghe thấy ở bên ngoài người ta chuẩn bị cuộc đón tiếp vì tay anh đã quen nghe thấy tiếng động trong cái im lặng của đêm tối tự coi là đã bị chôn sống trong nấm mồ lạnh lẽo anh đoán chừng trên thế giới người sống sắp xảy ra một sự kiện gì đó khác thường quả thật viên tổng thanh tra đã vào từng buồng giam từng xà lim Hỏi hai một số phạm nhân về chế độ ăn uống và nguyện vọng của họ. huyết thảy đều trả lời, thức ăn rất tồi và yêu cầu được phóng thích, vì ngoài cái tự do, họ không còn đòi hỏi gì hơn. Viên tổng thanh tra mỉm cười, quay lại, bảo lão giám thị. Không hiểu tại sao chúng ta lại buộc phải làm một nhiệm vụ hoàn toàn vô ích, vì cả trăm nghìn người đều trả lời giống nhau. Còn hạng người nào nữa không? Dạ. chúng tôi còn một loại tù nguy hiểm đang bị nhốt trong hầm kín nào chúng ta hãy làm cho tròn phận sự viên tổng thanh tra tỏ vẻ chán nản lắc đầu tức thì lão giám thị gọi thêm hai người lính đi hộ vệ rồi cả nhóm đi xuống khu hầm kín sặc mùi hôi thối mốc meo đến nỗi viên thanh tra phải kêu lên mẹ ơi thằng nào lại có thể sống nổi được ở đây dạ một tên phạt nghịch vô cùng nguy hiểm bị giam trên một năm nay rồi Và có lần, nó đã toàn giết chết người cai ngục. Bây giờ nó gần như mất trí rồi. Ngoài ra, cách hầm kín này khoảng 20 bộ ở mé dưới, còn có một hầm kín nữa, ra một tên linh mục già, cựu đảng trưởng người Ý, bị nhốt từ năm 1811, mất trí năm 1813, và bây giờ không ai nhận ra được hình thủ lão ta nữa. Được, tôi sẽ đến lần lượt thăm cả hai, bây giờ vào hầm này trước. Tiếng khóa vặn, tiếng then sắt, cót két, rồi cánh cửa nặng nề mở ra. Đăng test đang ngồi ở một góc hầm, ngẩng đầu lên, thì thấy một người lạ mặt đứng giữa hai tên cai ngục cầm đuốc và hai tên lính cầm súng. Anh liền nhảy sổ ra, hai tay chắp vào nhau. Hai tên lính vội vàng chĩa lưỡi lê ra phía trước, còn viên thanh tra lùi lại một bước hỏi, anh muốn gì? Tôi muốn biết tôi mắc tội gì, tôi yêu cầu được xét xử. Nếu tôi có tội thực sự, các ông hãy đem bắn tôi đi. Nếu tôi vô tội, xin thả tôi ra. Anh có được ăn uống đầy đủ không? Cái ăn đối với tôi không quan trọng. Tôi chỉ yêu cầu các ông trong ngành tư pháp đừng để cho một người vô tội chết oan trong ngục. Anh bị bắt ngày nào? Ngày 28 tháng 2, năm 1815, lúc 2 giờ chiều. Hôm nay là 30 tháng 7, năm 1816. Anh bị giam mới có 17 tháng. viên Thanh tra tính trên ngón tay nói. Mới có 17 tháng, ôi thưa ngài, ngài nên biết rằng 17 tháng trong tù tức là 17 năm, 17 thế kỷ đối với tôi, một người sắp được hưởng hạnh phúc với người yêu, đang đứng trước một tương lai tốt đẹp, một người quen với vùng với sóng gió, với biển cả, với đời sống tự do, tự lập. Được, tôi sẽ nghiên cứu hồ sơ của anh. Ai ra lệnh bắt anh? Ông De Villefort. Ông De Villefort đổi đi Toulouse một năm nay rồi. Thảo nào, đang thét sẽ làm bẩm Ông ta là cứu tinh của tôi, ông ta tốt với tôi lắm. Tôi sẽ về xem lời phê của ông ta trong tập hồ sơ về anh. Nói xong, viên tổng thanh tra đi ra và đăng test lại bị khóa chặt lại cùng với niềm hy vọng trong thầm kín. Nhóm người đi đến nơi giam vị linh mục người Ý, viên thanh tra hỏi giám thị. Lão bị điên hay sao? Một bệnh điên kỳ quặc, viên giám thị đáp. Lão nói lão có một kho tàng khổng lồ. năm đầu Lão gà biếu chính phủ một triệu nếu thả lão ra, năm thứ hai 2 triệu, và cứ như thế tăng dần cho đến năm nay là năm thứ năm Hay nhỉ? Nhà triệu phú có tên gì? Linh mục Pharia, số 27. Cửa hầm mở, viên tổng thanh tra đưa cặp mắt tò mò nhìn vào căn hầm kín của vị linh mục mất trí. Giữa hầm, trong một hình trụ vẽ bằng thạch cao chát tường, một ông già nằm phủ phục gần như trần chuồng vì chỉ còn mấy mảnh vải che thân đã rách bươm Lão đang mê mại vạch những đường hình học rất to và giải một bài toán của Archimedes Nên mặc dù cửa đã mở, Lão vẫn không hay biết gì. Mãi đến khi nền đất ẩm ướt mà Lão đang nằm được chiếu sáng bởi hai ngọn đuốc, Lão mới ngẩng đầu lên, cầm cái chăn quấn vào người. Viên tổng thanh tra lên tiếng hỏi, Ông có đòi hỏi gì không? Tôi ấy ư. Vị linh mục ngạc nhiên hỏi, Tôi chả đòi hỏi gì cả. Tôi được chính phủ phái đến đây thu lượng những khiếu nại của tù nhân. Ôi! Về linh mục thốt lên, thế thì lại là chuyện khác. Thưa ngài, tôi là linh mục Faria sinh ở Roma, thư ký riêng của Đức giáo chủ Spada trong 20 năm. Tôi bị bắt đầu năm 1811, không biết vì lý do gì và bị giam cho đến bây giờ. Tôi yêu cầu nhà cầm quyền Pháp thả tôi ra vì tôi bị bắt ở một địa hạt thuộc nước Ý dưới quyền cai trị của người Pháp. Ngày nay, tôi cho rằng Hoàng đế Napoleon đã thực hiện được giấc mơ của Mà và Seja Borgia là thống nhất nước Ý. Những hiểu biết về thời cuộc của ông đã quá lỗi thời, vì Thượng Đế đã thay đổi cái ý đồ của con người mà ông sùng bái rồi. Tôi đến đây không phải để giải thích cho ông về tình hình chính trị, mà muốn biết ông được ăn ở ra sao. Cái ăn thì nhà tù nào chả giống nhà tù nào, nghĩa là rất tồi. Còn ở đây thì ông trông thế, ẩm ướt và hôi hám. Tôi không đếm xỉa đến những cái đó. Bây giờ tôi muốn phát hiện một việc vô cùng quan trọng và có lợi rất lớn cho chính phủ. Lão giám thị ghé tai vào tai viên thanh tra thị thẩm Sắp đến lúc rồi đấy, viên thanh tra liền trả lời tù nhân. Ông Linh Mục ơi, việc đó không thể được đâu. Thế nào, làm lợi cho chính phủ 5 triệu, một số tiền khổng lồ. Viên thanh tra trả lời lại với giọng châm biếm. Tôi đã được báo trước rồi, ông lại muốn nói tới cái kho tàng của ông. có phải không nào thưa ngài thanh tra lão giám thị nói từ năm năm nay tôi nghe đã chán tai rồi nếu tôi không được ra khỏi trại giam Pharia nắm lấy tay viên thanh trà nói nếu tôi chết mà không truyền được cho người khác điều bí mật của tôi thì kho tàng đó sẽ trở thành vô dụng tôi có thể cho 6 triệu nếu người ta thả tôi ra ông nói rất đúng viên thanh tra bảo nhỏ với lão giám thị nếu ông ta không mất trí thì câu chuyện có thể tin được đấy Tôi không bất trí đâu, vì Linh Mục rất thính tai, nói tiếp. Tôi nói thật đấy, tôi sẽ nguyền rủa ngài như đã nguyền rủa những người đã không chịu nghe tôi. Mời ngài đi ra ngay đi, tôi không muốn nói gì nữa. Nói xong, Linh Mục Phadia ném cái chăn xuống giường, cầm lấy miếng thạch cao, rồi lại tiếp tục công việc của ông ta. Còn về đăng test, viên thanh tra giữ lời hứa. Khi lên văn phòng lão giám thị, ông mở sổ giam ra xem thì thấy ghi. Edmund Dantes, một kẻ theo phái Bonaparte cuồng nhiệt, đã tích cực tham gia vào vụ Napoleon từ đảo Elbe quay về. Phải giữ hết sức bí mật và canh phòng nghiêm ngặt. viên tổng thanh tra liền ghi xuống bên dưới: không thể làm gì khác được. Dantes, từ khi bị giam cầm không còn biết ngày tháng là gì. Nghe viên thanh tra nói, anh cầm một miếng thạch cao viết lên tường: ba mươi tháng bảy năm một nghìn tám trăm mười sáu và mỗi ngày. vạch một nét để đánh dấu thời gian. Ngày tháng trôi đi, đăng test vẫn mong chờ, vẫn hy vọng. Một năm sau, lo giám thị chuyển đi nơi khác và mấy tên cai ngục cũng theo gót. Viên giám thị mới đến không có thì giờ nhớ hết các tù nhân, chỉ gọi họ bằng con số buồng giam. Tòa lâu đài khủng khiếp đó có 50 buồng. Anh thủy thủ trẻ tuổi bất hạnh ở buồng số 34 nên được gọi tên bằng con số. 34. Chương 15. Số 34 và số 27 test lần lượt trải qua biết bao nỗi khổ cực của một người tù bất hạnh bị bỏ quên trong ngục tối. Thoạt tiên, anh cầu cứu con người, nhưng sau khi mọi hy vọng đã tiêu tan, anh cầu cứu đến thượng đế. Anh mong người ta chuyển anh sang một buồng khác, dù có sâu hơn và tối tăm hơn, với dù sao sự di chuyển cũng làm anh khuây khỏa được ít ngày. Anh xin được ra ngoài chơi, được đọc sách, được phát dụng cụ để lao động, nhưng tất cả những điều đó đều bị cự tuyệt. không nản lòng anh tiếp tục đề nghị nhưng lần nào tên cai ngục cũng cứ làm thinh anh thèm được nói chuyện với một người nào khác ngoài tên cai ngục vì được nói chuyện với một người dù người đó câm đối với anh lúc này cũng là một điều vui sướng trước kia anh rất ghê sợ những tên lưu manh giết người nhưng bây giờ anh lại cầu mong được giam chuông với bọn đó được nhìn thấy những người những bộ mặt khác ngoài bộ mặt lạnh lùng của tên cai ngục anh cho những người tù khổ sai còn sướng hơn mình Vì mặc dù bị đeo xiềng xích mà quần áo đánh số Họ vẫn được nhìn trời, nhìn đất Để hít thở không khí trong lành ngoại trời. Anh yêu cầu được giam chung với vị linh mục mất trí Mà anh được nghe nói đến Nhưng viên giám thị cũng từ chối nốt Thất vọng với con người Anh quay về Thượng Đế Anh nhớ lại những câu kinh mà mẹ anh đã dạy anh hồi còn bé Vì đối với một con người đau khổ Sự cầu nguyện là lời tâm tình của mình đối với Thượng Đế Anh đọc kinh rất to, rất hăng say và anh cảm thấy rất khoan khoái. Anh nhìn thấy Thượng Đế xuất hiện sáng ngời, đó là đấng toàn năng trước cuộc sống hèn mọn và bất lực của mình. Vì sau mỗi câu kinh, anh nguyện sẽ làm theo lời Chúa, cầu xin người tha tội cho những người làm nhục anh. Cho những lời cầu nguyện nhiệt thành, đầy tin tưởng, anh vẫn bị ở tù. Ý nghĩ của anh trở nên âm u, mà mịt. Anh không tin tưởng vào sức mạnh vô biên của Thượng Đế nữa, vì bản chất của anh là một con người bình dân, không học thức, chỉ có một niềm tin hời hợt, nên anh để mất nó, cũng giống như những người đã làm mất nó sau khi đã thắng lợi, và không sử dụng đến nó nữa. Sự điên cuồng lại nối tiếp theo nỗi khổ hạnh. Anh chỉ rùa om sòm. Húp người vào tưởng nổi sung với mọi thứ xung quanh, và ngay cả với chính mình. Bức thư tố cáo mà Villefort đã đưa cho anh đọc lại, lại hiện ra trong óc anh. Anh cho rằng đó là sự trả thù của con người, chứ không phải của Thượng Đế. Anh mong ước những kẻ đó phải chịu những cực hình khủng khiếp, và sau đó phải chết. Cứ luẩn quẩn mãi, với cái chết của kẻ thù, anh nảy ra ý định muốn chết. Thật đáng thương cho những kẻ nào trong lúc bất hạnh đã có ý nghĩ đen tối đó. Anh hồi tượng lại, lúc còn là con người tự do, có quyền hành với một nhóm người sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của mình trong những lúc trời sấm tối, khi mặt biển dâng lên và gào thét trước sông tố như một con chim khổng lồ dưng hai cánh ra hai phía chân trời. Anh cảm thấy chiếc tàu trở thành bất lực, nhẹ như lông hồng và thấy cái chết xuất hiện, khi đó lại làm anh run sợ. anh lấy hết sức mình để chống đỡ thấy sung sướng được trở lại với cuộc sống hạnh phúc nhưng bây giờ thì khác hẳn anh đã mất hết mọi thứ làm anh yêu cuộc sống và như đã nhìn thấy cái chết mỉm cười với mình như bà mẹ mỉm cười với đứa con thơ anh muốn chết như người đi ngủ sau lúc mệt mỏi dã rời khi ý nghĩ đó chớm nở trong đầu anh lại trở nên hiền lành và tươi tỉnh anh ăn ít đi không ngủ nữa và cảm thấy dễ chịu Sau 4 năm bị giam cầm, đăng test nói, tôi muốn chết, và đang tìm cách để chết. Có một cách đơn giản, buộc khăn mùi xoa vào một chấn song sắt, và treo cổ. Nhưng anh thấy ghê rợn trước cái chết ấy. Anh chọn cách thứ hai, không ăn nữa. Anh phải đấu tranh rất gay go, quyết liệt. Đang ở tuổi thanh xuân, những món ăn dù là kinh tởm trong tủ, vẫn cứ trở nên ngon thơm trước cái đói đang cào cấu ruột gan. Một đôi khi anh mân mê hàng giờ miếng thịt thiêu, hoặc khúc cá ươn mắt dán vào mẩu bánh mì đen xì nhưng cuối cùng anh vẫn giữ được lời hứa anh khắc nghiệt với cuộc sống ít ỏi còn sót lại rồi đến một ngày anh không còn sức để đứng dậy nữa không còn nhìn thấy gì nữa và ốm nặng Edmond đang đón chờ cái chết một hôm anh cảm thấy hơi dễ chịu cái đói cái khát không còn dày vò anh nữa lúc nào anh nhắm mắt anh nhìn thấy những đốm lửa chập chờn Tự hồ những con ma chơi trong buổi hoàng hôn trên xứ sở của thần chết. Đột nhiên, vào khoảng nửa đêm, anh thấy có tiếng động âm thầm từ phía sau bức tường anh đang nằm. Ép Mông đã nghe quen nghe tiếng động của những con vật kinh tởm đến quấy rầy anh, nhưng lần này tiếng động có vẻ khác thường. Anh ngóc đổ lên để nghe cho rõ hơn. Đó là tiếng nào đều đều của một cái vút lớn, một cái răng khỏe hoặc của một dụng cụ nào đó trên đá. Mặc dù đã đuối sức, một ý nghĩ vẫn luôn luôn lợn vở trong đầu óc anh, tự do. Tiếng động đó đến vừa đúng lúc, khi mà mọi tiếng động không còn đến với anh nữa. Dường như Thượng Đế đã đoái thương tới nỗi thống khổ của anh và ngăn anh trước miệng hố mà anh sắp xa vào. Hết mông vẫn lắng tai nghe, sau gần ba tiếng đồng hồ tiếng động im bặt. Và vài giờ sau lại nghe thấy tính. nó tiếp tục to hơn và gần hơn. Mông đang chú ý tới tiếng động, thì tên cai ngục đem thức ăn vào. Anh giả vờ nói huyên thuyên, cố lấy giọng kêu la ẩm ý. Hắn tưởng anh mê sảng nên bỏ đi ngay. Mông lại được tự do nghe ngóng. Tiếng động nghe rõ muộn một. Anh thầm nghĩ có lẽ một người tù đáng thư nào đó đang tìm cách thoát thân và anh ao ước được giúp một tay. Anh quay lại nhìn đĩa súp mà tên cai ngục vừa đem vào, loạng choạng bước đến gần, rồi cầm đưa lên môi và húp hết. Anh cảm thấy vô cùng khoan khoái. Sau đó anh đi nằm. Vậy là anh không muốn chết nữa. Suốt đêm hôm đó anh không ngủ. Sáng hôm sau tên cai ngục đem thức ăn vào, Edmond ăn ngấu nghiến, ăn cả thức ăn hôm trước còn lại. Anh muốn có sức để giúp người tù nào đó đã làm việc không mệt mỏi. Anh kéo chiếc giường ra xa bức tường có tiếng động và kiếm một vật gì để cào lớp thạch cao ẩm ướt rồi sau đó sẽ nậy tảng đá ra. Nhưng anh chẳng tìm thấy gì. Chẳng có một vật gì sắc để có thể sử dụng được. Trong hầm chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, một cái thùng và một hũ nước. Cái thùng đã bị tháo mất quai. Đăng tét chỉ còn trông cậy vào cái hũ nước. Anh ném hũ xuống đất làm cái hũ vỡ tan ra. Rồi chọn lấy một mảnh có cạnh sắc Đem giấu dưới nệm giường Suốt đêm Anh làm công việc ngay go đó Đến gần sáng Anh kê lại giường Lòng tràn trề hy vọng Lúc tên cai ngục vào Đăng test báo là hôm trước Anh chẳng may làm rơi cái hũ Lúc uống nước tên cai ngục lọc bầu mấy câu Rồi đi ra Một lát sau hắn trở vào Với cái hũ mới Và nhắc anh Phải giữ gìn cẩn thận Lúc hắn vừa đi khỏi Đăng test nhảy bộ tới giường Kéo nó ra chỗ khác rồi tiếp tục công việc. Vì bị ẩm, lớp thạch cao đã có thể cạo được tuy mỗi giờ chỉ được một nắm con. Một nhà toán học có thể tính được nếu không đụng phải đá trong hai năm có thể đào được một cái hố vuông mỗi cạnh hai bộ và sâu hai mươi bộ. Anh đã ở trong hầm kín sáu năm rồi thì công việc này dù có chậm và khó nhọc đến mấy anh cũng sẽ làm xong. Ý nghĩ đó tăng thêm cho anh lòng hăng hái. Sau ba ngày, anh cạo hết lớp thạch cao, làm trưa ra bức tường xây bằng đá vụn, có sen, những hòn đá tạng. Phải nể cho được hòn đá đó ra, nhưng vì đá cứng nên những mảnh hũ bị vỡ nát vụn. Sau một tiếng đồng hồ mất công toi đăng test lo mồ hôi chán và lo lắng, lẽ nào phải ngừng công việc trong lúc mới bắt đầu này. Hàng ngày, tên canh ngục mang súp đến, súp đựng trong một cái xoang cán sắt được đổ vào đĩa cho anh. anh liền nảy ra ý nghĩ và mỉm cười tối hôm đó ăn súp xong anh đặt cái đĩa xuống ngay trước cửa sáng hôm sau tên cai ngục bước vào vô ý dẫm lên cái đĩa vỡ tan tành lần này do chính hắn làm vỡ đĩa nên hắn chỉ cầu nhào không biết đổ súp vào đâu Đăng test bảo hắn để cái xoong lại tên cai ngục lười không muốn đi lấy cái đĩa khác liền ưng thuận ngay Đăng test ăn vội vàng rồi bắt tay vào việc anh lấy cái cán xoong lách vào kẽ đá và một giờ sau đã nạy được hòn đá ra tạo được một lỗ thủng khoảng mười lăm phân anh dồn những mảnh thạch cao vụn ra một góc hầm lấy đất phủ lên tiếp tục đào đến gần sáng anh lại đặt hòn đá vào chỗ cũ kê lại giường rồi đi nằm khi tên cai ngục đem thức ăn vào anh hỏi thế nào bác không đem đến cho tôi một cái đĩa khác à nếu ai cũng đập phá như anh thì còn lấy đâu ra đĩa nữa Tôi sẽ để cho anh dùng cái son thay cho đĩa. Đăng kết chấp hai tay ngựa mặt lên trời. Anh muốn cảm ơn Thượng Đế đã ban cho anh mạnh sắt quý hơn mọi thứ anh đã được hưởng từ trước đến nay. Anh đào suốt ngày đêm, moi ra từng nắm xi măng và đá vụn. Sau ba ngày làm việc, anh nhận thấy cái cán son không còn có thể nào được nữa. Nó vướng phải một mặt phẳng. Anh lính tay sờ thì thấy đó là một cái rầm chắn ngang. Bây giờ thì đành phải đào một con đường khác ở phía trên hoặc phía dưới. Anh chưa hề nghĩ rằng có lúc lại gặp phải vật chướng ngại đó. Anh thốt lên. Ôi lạy Chúa, con đã cầu xin Chúa. Và con những tưởng rằng Chúa đã thấu lòng con. Ôi lạy Chúa, Chúa đã tước mất nốt quyền tự do của con. Chúa đã không cho cái quyền được chết yên ổn. Thì bây giờ Chúa ấy thương con, đừng làm con mất hết hy vọng. Đột nhiên, một tiếng nói như từ trong lòng đất. hay từ một nấm mồ vãng đến. Ai nói với Chúa và tuyệt vọng thế? Đăng Kê thấy sợn gai ốc, tóc gáy dựng lên, anh vội vàng quỳ mọp xuống. Đã từ bốn năm nay anh chỉ nghe tiếng nói của tên cai ngục. Đối với một người tù, tên cai ngục không phải là một con người, nó là một tấm cửa, một hàng chấn song bằng xương bằng thịt. Anh thốt lên: Nhân danh Chúa, người hãy nói nữa đi. Người là ai? Còn anh là ai?" tiếng người đó lại hỏi. "Là một người tù bất hạnh tên là Edmond Dantès, quốc tịch Pháp, thủy thủ bị bắt ngày 28 tháng 2 năm 1815 về tội giúp hoàng đế cướp lại chính quyền." "Thế nào? Hoàng đế đã trở về cướp chính quyền à?" "Hoàng đế đã thoái vị năm 1814 và bị đẩy ra đảo Amber. "Tại sao người lại không biết việc đó?" "Tôi bị bắt từ năm 1811." Dantès giật mình, người đó Đã bị tù lâu hơn anh bốn năm trời. Tiếng người lại vọng tới. Bây giờ anh đừng đào nữa. Mà cho tôi biết cái lỗ của anh đào nằm vào chỗ nào. Sát mặt đất sau giường tôi. Buồng của anh thông ra đâu? Ra một hành lang rồi thông ra sân. Chào ơi, cái con pa chết tiệt của tôi chỉ chạch có một ly. Thế mà nó làm tôi đào nhầm mất mười lăm bộ. Tôi định đào một con đường thông ra biển. Tôi sẽ bơi ra đảo Tibulen để trốn thoát. Bây giờ thì hỏng cả rồi. Người hãy cho tôi biết người là ai. Tôi là... Tôi là số 27. Người không tin tôi ư. Ôi lạy chúa. Tôi xin nhân danh chúa thề với người là tôi thả đập đầu vào tưởng tự sát. Còn hơn là tố giác việc làm của người. Xin người đừng bỏ tôi. Cứ nghe giọng nói của anh. Tôi đoán hình như anh là một thanh niên. Lúc bị bắt tôi mới 19 tuổi. Ở cái tuổi ấy chưa có thể phản bội được. Nếu vậy, tôi sẽ đặt một kế hoạch khác. Anh hãy chờ tôi. Thế người không bỏ tôi chứ? Người sẽ giúp tôi và chúng ta sẽ cùng đi trốn. Nếu người còn ít tuổi, tôi sẽ là bạn của người. Nếu người nhiều tuổi hơn, tôi sẽ là con của người. Tôi có một người cha 70 tuổi. Tôi sẽ kính mến người như cha tôi vậy. Được, mai sẽ hay. Suốt ngày hôm đó, đăng test đi đi lại lại trong hầm. Lòng vô cùng phấn khởi. Anh biết là người ta muốn giết anh. Nhưng bây giờ... Anh sắp có một người bạn để cùng nhau chia sẻ nỗi khổ cực. Chính tiếng nói thần kỳ đó đã đưa anh trở về với cuộc sống. Tối hôm đó, anh cứ ngồi lì trên giường, để che lỗ thủng đang đào dở. Khi tên cai ngục vào, anh nhìn hắn bằng con mắt trợn trừng. Hắn ngờ anh sắp lên cơn nên chỉ lắc đầu rồi bước ra. Anh vội vàng chuyển cái giường ra chỗ khác và nghe có ba tiếng gõ đều đặn. Nó đi chưa? Tiếng người đó hỏi, đi rồi ạ? Chúng ta có 12 tiếng đồng hồ để tự do làm việc. Đăng test chui vào lỗ hổng, thấy khối đất đá bên trong đổ sụp. Thế rồi, từ miệng hố đen ngòm, sâu hóm, một cái đầu người chui ra, rồi đến cái mình, và cuối cùng là một người hạn hoi, nhanh nhẹn lách ra khỏi miệng hố.